đâu đều nhận được sự chào đón nồng diệt của dân chúng. Nhân lúc được ủng hộ cao độ của người dân, Berenice đưa ra nhiều biện pháp, trừng bọn quan tham, làm trong sạch nội bộ, tăng cường phòng thủ biên giới, dương quốc Ai Cập như được mặc lên người một chiếc áo mới khởi sắc hơn. Sau khi đặt chân lên đất nước La Mã, quốc dương Ptolemy 12 liền nhằm đến Senatus Senatus làm dùng đất thuộc La Mã, có từ rất lâu đời. Tương truyền ngày 21 tháng 4 năm 753 trước công nguyên, Romulo đem bộ lạc của ông xây dựng thành lũy, nhanh chóng thu hút người dân của các bộ lạc xung quanh. Họ đổ xô đến bộ lạc của Romulo, khiến dùng đất của ông ngày càng mở rộng. Romulo đưa ra quy định, những người dân mới đến được gọi là bình dân. Người bản địa được gọi là quý tộc, bộ lạc được quản lý bởi tầng lớp quý tộc. Sau khi trao đổi bằng bạc, họ đã đưa ra một bộ luật chung. Mọi công việc chung của bộ lạc sẽ do dân chúng bằng bạc thảo luận và quyết định lựa chọn quốc dương của bộ lạc. Họ cử ra 100 người cao tuổi thuộc tầng lớp quý tộc. Đều là những nhân vật đức cao vọng trọng trong bộ lạc, hợp thành một tổ chức có tên là Senatus có trách nhiệm thẩm tra, nghị quyết của đại hội chân chúng và quy định khi quân dương được xác định sẽ có quyền giải quyết các công việc hành chính. Senatus đã bầu Rumulu làm quân dương, tổng quản hành chính, quân sự, tư pháp và tôn giáo của bộ lạc. Quân dương không được truyền ngôi, quốc dương mới buộc phải được hội đồng Senatus thẩm định cho bình chọn. Theo luật hội đồng Senatus, mọi người chân bình thường chỉ được quyền sử dụng đất đai và tài sản không được tham gia vào hội đồng Senatus và đại hội của tầng lớp quý tộc không được kết hôn với giới quý tộc Sau này còn có hai bộ lạc lớn khác sắp nhập vào bộ lạc của Romulo đó là Sabin và Eturia Do thế lực của hai bộ lạc này tương đương với bộ lạc của Romulo Sau nhiều lần tranh chấp và thỏa thuận họ quyết định ba bộ lạc cùng làm chủ và tồn tại bình đẳng. Như vậy, mỗi bộ lạc cử ra 100 người thuộc tầng lớp quý tộc để tham gia vào hội đồng Senatus. Do đó, hội đồng Senatus lúc này đã lên tới 300 người. Quân dương liên minh của ba bộ lạc cũng được chọn ra từ tầng lớp quý tộc. Từ đó, chế độ hành chính này được duy trì thường xuyên đem lại một nét mới trong bầu không khí chính trị nơi đây. Quốc dương Ptolemy 12 đến La Mã vào mùa hè 560 trước công nguyên. Khi một cuộc bầu cử vừa mới kết thúc, lúc đó Caesar được mệnh danh là người có bàn tay thép được chọn lặm quân dương. Hai thành viên quan trọng khác là Pompey và Krasut. Ba người này giống là những nhân vật phản Senatus để đạt được mục tiêu cùng nắm giữ đất nước La Mã. Trước khi bầu cử, họ đã tập hợp nhau lại. Mỗi người đều có một đội quân rất tinh nhuệ và có tính kỷ luật cao. Dựa vào bàn tay sắt này, họ đã đánh bại được hội đồng Senatus, đe dọa và buộc Senatus phải chọn Caesar làm quân dương. Nắm được thời cuộc, lúc đầu quốc dương Ptolemy 12 không có động thái gì, im lặng quan sát tình thế. Trước tiên, Ông sử dụng dàn bạc châu báo mua chuộc hai thành viên quan trọng là Pompi và Krasut. Sau đó mới tìm đến quân dân Caesar, hứa với ông ta rằng nếu La Mã giúp ông dẹp yên cục diện của Ai Cập, ông sẽ trả một tài khoản trị giá 1.750 vạn Kratma. Đó là một đề nghị rất hấp dẫn. Trước đây, khi còn kinh doanh ở Tây Ban Nha, bản thân Caesar đã Đã rất dứt giả mới kiếm được tiền Sau này muốn mở rộng thanh thế Phải cần rất nhiều tiền Có được số tiền lớn này Ông như hổ thêm cánh Việc đem quân sang dẹp loạn Ở Ai Cập Là một việc quá dễ dàng Trong tạm tay của Caesar Vì thế Caesar nhanh chóng nhận lời vượt qua được ba cửa ải khó khăn nhất Quốc dương Ptolemy 12 Cảm thấy nhẹ người Tuy nhiên muốn La Mã xuất quân cần phải được 300 thành viên của Senatus biểu quyết thông qua. Thuộc hạ của quốc dương Ptolemy 12 đã có danh sách của 300 thành viên Senatus trong tay, chỉ cần dùng vàng bạc châu báu mua chuộc là được. Vì vậy, bước tiếp theo, ông bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công Senatus. Kể từ khi quốc dương Ptolemy 12 trời khỏi Ai Cập, do quá lo lắng cho chồng, nên bệnh tình của hoàng hậu Leopold V càng nặng hơn. Vào một buổi tối mùa thu năm thứ hai, hoàng hậu Leopold đã trúc hơi thở cuối cùng. Ngay lập tức công chúa Berenice trở thành người thống trị duy nhất. Hai năm sau đó, Berenice 4 đã rèn luyện trở thành một người kế ngôi vô cùng lão luyện. Mối hận của người dân Ai Cập dần dần lắng xuống. Tình hình loạn lạc trong nước cũng đã được dẹp yên, cuộc sống của người dân bình yên, cục diện chính trị ổn định. Công chúa Berenice luôn chìm đắm trong những lời khen ngợi và những tiếng dỗ tay cổ vũ của mọi người. Rõ ràng, Berenice có khả năng thống trị Ai Cập và đủ tư cách trở thành người kế ngôi của dương triều tô hàng ngày, vào mỗi buổi hoàng hôn, khi các đại thần trong triều đã lui hết, Trong tòa cung điện trang hoàng lộng lẫy chỉ còn lại một mình cô và người hầu. Berenice cảm thấy khoan khoái và hạnh phúc trào dân. Cung điện lấp lánh ánh vàng. Cô chính là nữ hoàng, chủ nhân của tòa cung điện lỏng lẫy này. Tất cả đều là hiện thực. Lúc này, trong con mắt của Berenice, dẻ đẹp của công chúa Leopard, không còn ý nghĩa gì nữa. Em trai còn rất nhỏ chưa hiểu gì về việc triều chính. Vũ Hoàng có thể quay về không? Nếu có quay về thì Vũ Hoàng liệu còn sống được mấy năm nữa? Mẫu hậu cũng đã mất rồi. Quyền lực của dương triều Ptolemy sẽ nằm trong tay Berenice. Cho dù sau khi về Ai Cập, Vũ Hoàng không đồng ý nhường ngôi cho cô, thì liệu phụ Hoàng có thể đứng dẫn được bao lâu? Cô đã được dân chúng ủng hộ, dân chúng sắp buộc Vũ Hoàng phải chấp nhận. Vũ Dương có hai thuộc khả trung thành là Agadash và Andosir. Nhưng Berenice có cả tầng lớp quý tộc. Họ đã được Berenice trọng dụng, có thể đối chọi được với Agadar và Andossi. Một khi Berenice kết hôn với em trai, nó chỉ là một đứa trẻ, còn cô một tương lai dài tới 20 năm, 30 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Đó là một khoảng thời gian đủ để Berenice làm nên lịch sử Huy hoàng cho dân quốc Ai Cập. Tự trong đáy lòng, Berenice luôn âm thầm cảm ơn người La Mã. Chính họ đánh chiếm dùng đất Sibus của người chú, buộc ông ta phải tự sát, đã tạo cơ hội gì giúp cô có được như ngày hôm nay. Berenice kinh bỉ sự bất tài và nhu nhược của Phụ Hoàng. Ngài ngoài tài thổi sáo trút ra, thì ông có điểm gì có thể sánh được với con gái mình cơ chứ? Tất cả những điều đó của Berenice đều không qua mắt được công chúa Leopold và người thầy Apollodorus Kể từ sau khi quốc dương Ptolemy 12 trời Ai Cập lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Perinus ông luôn lo lắng cho sự an toàn của công chúc Leopold Sau khi hoàng hậu tạ thế nỗi lo lắng của Apollo dorus cho công chúa Leopold càng lớn hơn Để đề phòng chừng bất trách ông nói với vệ sĩ phải luôn theo sát mọi bước chân của nàng Ngoài ông ra Không cho bất cứ ai được tiếp xúc trực tiếp với công chúa Bản thân ông lúc nào cũng ở bên công chúa Rất ít khi về phủ Công chúa nhỏ bé Cleopat tuy đã 12 tuổi Nhưng cô đã cảm nhận được sự lo lắng của Apollodorus Và ngày càng nhận rõ ý đồ của Berenice Nhưng Perenis liệu có phải là một kẻ tranh cướp quyền lực tàn nhẫn Sát hại công chúa Cleopat và em trai hay không? Lịch sử từng cho thấy dương triều Ptolemy II đã từng sát hại hai người em của mình mặc dù ông chỉ là một quốc dương suốt ngày đắm chìm trong tủ sắc quốc dương Ptolemy 4 đã sát hại mẹ và chú của mình hết sức độc ác nghĩ đến điều đó tim của công chúa Leopold đập rất mạnh công chúa Leopold thường xuyên nằm mơ Perenis biến thành một con sư tử đuổi theo hai chị em nàng không chỉ một lần công chúa Leopold ghé sát tay Apollodorus và hỏi Apollodorus tiên sinh, có khi nào Berenice trở thành một kẻ tàn nhẫn chỉ vì quyền lực không? Mỗi lần như vậy, Apollodorus đều trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau trời nói, ô không, sẽ không như vậy đâu, công chúa đáng kính của ta, thần sẽ bảo vệ cho công chúa bình an vô sự. Hàng ngày, vào mỗi buổi sáng sớm, Apollodorus đều quan sát gì sao lạ kia. Ông đã đặt tên nó là vì sao Cleopat. Mỗi ngày trôi qua, Ông nhận thấy, vì sao này càng sáng hơn trước, quần sáng rất ổn định, chỉ có điều thỉnh thoảng xung quanh vì sao này có xuất hiện các đám mây đen, có lúc che khuất vì sao, làm cho vì sao chút ẩn chợt lên. Tuy nhiên, Apollodorus vẫn tin rằng vì sao đó càng ngày càng sáng và những đám mây đan kia cũng sẽ trôi đi. Những lúc như thế, ông mới cảm thấy yên tâm, nhưng sao những tiếng thở dài Ông muốn quay về phòng và nằm nghỉ. Tuy nhiên dù thông thái, Apolodorus đã ở vào tuổi tất thập của Lê Hy. Ông đã từng nói chuyện rất lâu với công chúa Cleopat. Đó là vào lúc đêm khuya thanh vắng. Công chúa yêu quý của thần, thần đã già rồi, sắp phải đi chầu tổ tiên, nếu như một ngày nào đó thần qua đời. Không! Apolodorus tiên sinh, ngài sẽ không chết. Ta vẫn chưa trưởng thành. Ngài đã từng nói đợi khi nào ta lớn lên. Ngài mới nghỉ ngơi mà. Hãy nghe lời thần, công chúa. Con người ai cũng phải chết. Chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Chúng ta đều là con của thần. Họ đem chúng ta đến thế giới này. Nên cũng sẽ đem chúng ta đi. Sau bao nhiêu năm nữa, công chúa mới đi. Thần sẽ ở đó đợi công chúa. Nhưng bây giờ là giai đoạn đặc biệt. Thần rất lo cho công chúa. Nhưng Apollodorus tiên sinh, Ngài không thể đi sớm như vậy được, Ngài phải đợi ta. Công chúa Leopat nói trong nghẹn gào, dưới ánh nến vàng, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má của công chúa Leopat. Khi công chúa Leopat Lê lên 7 tuổi, Apollodorus bắt đầu vào cung dạy học cho công chúa. Đến hôm nay, nàng rất yêu quý người thầy giáo già Nguyên Bác trí tuệ, khoan dung và nhân từ của mình. Thậm chí tình cảm mà cô dành cho Apollodorus còn lớn hơn tình cảm cô dành cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu. Apollodorus đã là trụ cột, chủ dược dẫn dàng của nàng. Ông dạy cho cô mọi thứ. Công chúc Leopard hiểu, Apollodorus rất kỳ vọng vào cô. Cô không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không có Apollodorus, thì không biết cuộc đời cô sẽ ra sao. Công chúa bé nhỏ của thần, thần già yếu rồi, không thể bảo vệ cho công chúa được nữa. Ta có một cậu con trai rất, rất thông minh, hồi ngô, tuấn tú và học rất giỏi. Nó có thể làm vệ sĩ cho công chúa, vừa có thể giúp công chúa trong việc học hành. Thần nghĩ sau khi chết đi, thần sẽ cho nó vào thay thế vị trí của thần. Không biết công chúa có đồng ý không? Tiên sinh! Ta đã thấy công tử nhà tiên sinh từ lần sinh nhật trước. Apollodorus phu nhân có dẫn huynh ấy đến. Huynh ấy là một người khôi ngô, thông minh, khỏe mạnh. Ta đồng ý huynh ấy thay thế vị trí của tiên sinh. Nhưng không thể sớm như vậy được. Tiên sinh là người ta yêu quý nhất. Con trai thần sẽ không làm cho công chúa thất vọng đâu. Công chúa yêu quý của thần. Ngay từ khi công chúa sinh ra, ta đã bố trí chu đáo. 12 năm qua ta đã huấn luyện cho cậu ấy trở thành một chàng trai văn võ song toàn vừa biết cưỡi ngựa bơi lội, bắn súng, đấu kiếm, đánh cờ, ngâm thơ vừa tinh thông văn pháp tu từ biện chính pháp, toán học hình học, hiêm văn, âm nhạc cậu ta vì dũng cảm khi song trận vì là người có lý trí cậu ấy có thể trở thành một trợ thủ tốt cho thành công sau này của công chúa tuy nhiên Quynh ấy nhiều tuổi hơn ta Quynh ấy sẽ chê cười là Ta là người kém hiểu biết Không thể nào như vậy được Công chúa bé nhỏ của thần Cậu ấy cũng sẽ trung thành với công chúa giống như thần Sự vui vẻ và hạnh phúc của công chúa Luôn là nhiệm vụ Và mục tiêu phấn đấu của hai cha con thần Vì tương lai của công chúa Cậu ấy sẽ không đề hạ bất kỳ chuyện gì Mặc dù vậy ta vẫn không muốn rời xa tiên sinh, kể từ khi mẫu hậu tạ thế. Ta đã coi tiên sinh là chỗ dựa duy nhất. Tiên sinh phải chiều lòng ta, tiên sinh đừng rời bỏ ta sớm như thế được. Ít nhất cũng phải đợi đến khi phụ hoàng ta quay về. Thần chiều lòng công chúa, chỉ cần còn một chút sức lực, thần cũng sẽ ở bên bảo vệ cho công chúa. Nếu không, thần sẽ không yên tâm. Sau những lời bọc bạch như vậy, Ablodorus đưa công chúa Glebat đi dạo trong hoa viên. Dường qua rất yên tĩnh Chỉ có những làn gió biển thổi nhẹ nhẹ Và những chú chim sâu Đang hót điếu lo trên cành cây Apollo Apollodorus nắm tay Và chỉ cho công chúa xem gì sao lạ trên trời Kể lại chi tiết mối tương quan Giữa chồng sau đó Với sự ra đời của công chúa Ông nói Công chúa hãy nhớ rằng Đó là vì sao sinh mệnh của công chúa Công chúa cần phải tin rằng Nữ hoàng Ai Cập trong tương lai sẽ là công chúa mà không phải là ai khác. Dù công chúa có gặp khó khăn thế nào cũng đều phải giữ vững niềm tin đó. Người dân Ai Cập cần công chúa, Dương triều Ptolemy cần công chúa. Vì điều đó, công chúa phải hy sinh tuổi thanh xuân, thậm chí cả tính mạng của mình. Nhưng Ptolemy 12 đang ở La Mã, nhưng vẫn hướng về Ai Cập. Ông dừng ngắm ngầm chỉ huy mọi việc ở La Mã, một mặt vẫn phái người về Ai Cập nắm bắt tình hình. Các thông tin thuộc hạ chuyển đến làm cho quốc vương Ptolemy 12 rất ngạc nhiên. Tình hình trong nước đã bình yên, nhưng công chúa Berenice vẫn không thông báo cho quốc vương Ptolemy 12 nhằm cô lập ông. Berenice sử dụng các biện pháp riêng của mình để tuyên truyền cho dân chúng biết sự vô dụng, bất tài của quốc dân Ptolemy 12 lúc này ông hiểu rằng nếu quay trở về Ai Cập ông sẽ phải nhận kết cục như thế nào điều khiến ông an lòng cô công chúa Cleopat và thái tử dẫn mình an vô sự trời không phụ người có công sau 4 năm 43 cuối cùng năm 55 trước công nguyên cuộc bầu cử tiếp theo của La Mã đã đến lúc này Liên minh Tam Hùng 30 đã mãn nhiệm kỳ Họ có thể tiếp tục nhiệm kỳ nữa hay không còn phải phụ thuộc vào tình hình bầu cử Để tiếp tục khống chế quyền lực ở La Mã quốc dân Ptolemy 12 lại tìm đến họ và sau khi đàm phán họ đã đạt được thành công mới ở Syrian và Tây Ban Nha Họ tiếp tục giữ chức vụ cao nhất trong vòng 5 năm tiếp theo Sau khi mãn nhiệm trở quay trở lại La Mã làm quan. Ba người này tiếp tục ép buộc hội đồng Senateus thông qua biểu quyết của họ, đồng thời thông qua quyết định được phép đem quân sang giúp Ai Cập dẹp loạn. Cuộc bầu cử mới của La Mã kết thúc. Quốc dân Ptolemy 12, sau 4 năm bon ba, cuối cùng cũng đã trở về quê hương. Tháp tùng quốc dân Ptolemy 12 lúc này là một đội quân La Mã hùng mạnh, chỉ vì nó mà ông đã phải tốn biết bao tiền của công sức, thậm chí cả danh dự. Đồng thời với đó, thông tin hội đồng senatus thông qua quyết định cho quân La Mã sang giúp quốc dương Ptolemy XII cũng được chuyển đến Ai Cập. Lúc này công chúa Berenice cũng đã đủ lông đủ cánh và trở thành nữ hoàng có quyền hành trong tay. Vũ hoàng quay về rồi, ta phải làm gì đây? Berenice đi lại và tự nhủ. Ta hiện đang là nữ hoàng, các đại thần đều tôn dinh ta là Berenice 4 Lẽ nào ta lại phải rời ngôi xuống làm công chúa? Không, như vậy thật không công bằng. Phụ hoàng là người bất tài, tại sao ta lại phải nhường ngôi cho ông ta? Dân chúng Mai Cập đều kính trọng và yêu quý ta. Ta nắm giữ quyền lực, cũng là thuận theo ý trời, ta nhất định không thể nhường ngôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Berenice trở nên tái nhật. Người chú nuôi của Perenis Thấy vậy cũng rất bất bình Công chúa của ta Quần thần đều nói công chúa mạnh hơn Quốc dương tô 12 gấp 10 lần Công chúa là nữ hoàng kiệt xuất Của dương triều tô Họ còn nói Quốc dương tô 12 Ngoài tài thổi sáo trút ra Không biết làm việc gì khác tô 12 quay về làm quốc dương Chẳng phải là loạn rồi hay sao tô 12 không trụ được ở Ai Cập mới phải buông ba sang La Mã hơn nữa công chúa yêu quý của ta người lớn rồi mà vẫn chưa xuất giá chẳng phải làm gì muôn dân Ai cặp hay sao lần này tô 12 quay về Ai Cập làm quốc dương chúng ta sẽ đi đâu đây nói xong bà thở dài và khóc nước nở Berenice càng lo lắng nàng nghĩ không được để cho phụ hoàng quay về ta phải nghĩ cách ngăn cản ông ta lại sáng sớm hôm sau Berenice IV đứng ra kêu gọi người chân Ai Cập đánh đuổi quân xâm lược bảo vệ chương quốc Ai Cập Hôm đó toàn bộ quân thần tướng lĩnh, binh lính và người chân của thành Alexandra đều tập trung tại quảng trường lớn của thành Alexandra Berenice mặc bộ quân phục của tướng lĩnh oai Phong Lãm Điệt đứng trên đài cao phát biểu động viên kích lệ tinh thần chiến đấu của các binh lính và dân chúng Nàng nói lớn Hỡi các thần dân yêu quý của dân quốc Ai Cập Ai Cập là nơi sinh sống của tổ tiên chúng ta Ông cha ta đã không quản ngày ngày đêm Mưa nắng, bão gió khai khẩn từng tất đất Để tạo dựng lên dân quốc này Vì mảnh đất này Hàng nghìn năm qua đã có biết Bao người con thân yêu của chúng ta Phải đổ xương máu để bảo vệ sự toàn dạng lãnh thổ Và chủ quyền của dân quốc Cho đến hôm nay Dân quốc được trao cho chúng ta và chúng ta sẽ chuyển giao lại cho thế hệ sau. Thế nhưng, quân La Mã sắp kéo đến dựa vào sức mạnh quân sự của chúng để xâm lược dân quốc Ai Cập, cướp mốc dân lành, ức khiếp phụ nữ, giết hại các cháu bé, biến Ai Cập thành thuộc địa. Nưu lệ của chúng, chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn được không? Không, chúng ta không thể mất lỗi với tổ tiên, càng không thể tủi hổ với hậu thế. Chúng ta phải hành động. Chúng ta phải cầm vũ khí cùng song pha ra chiến trường, giữ yên bờ cõi của quốc Ai Cập thân yêu của chúng ta. Nữ hoàng giảng tuế, công chúa Berenice IV giảng tuế, hãy đuổi quân xâm lực La Mã, hãy chiến đấu vì độc lập tự do của chúng ta. Các quần thần binh đính và chân chúng ở phía dưới khí thế sụt sôi, họ đã bị kích động đến đỉnh điểm bởi lời kêu gọi của công chúa Berenice, lời hiệu triệu của nàm gian dọng đến trời cao và trẻ gái trai đều đã sẵn sàng sung trận. Tuy nhiên, do quá kiêu hãnh công chúa Berenice đã đánh giá thóc quốc dương Ptolemy 12 từ lâu ông đã sớm dự đoán được điều này. Tin tức về công chúa Berenice 4 đang kích động dân chúng chống lại ông, thậm chí chiến đấu với quân đội của ông khiến ông hết sức thận trọng. Ông cho gọi Agadash đến, bí mật tiến hành kế hoạch và bố trí về chiến thuật và chiến lược ông cũng nắm rất rõ năng lực của công chúa Berenice. Berenice, mặc dù tuổi còn trẻ, đang sung sức, được đông đảo dân chúng ủng hộ, nhưng từ trước tới nay, nàng chưa từng song pha trận mạc, thiếu kinh nghiệm trong việc chỉ huy quân lính. Nếu bị thất bại đầu tiên, chắc chắn Berenice sẽ quan mang tột độ. Sau khi trinh sát bẩm báo, công chúa Berenice chia thành ba đạo quân trấn giữ biên giới. Trong đó, đạo quân công chúa Berenice trực tiếp chỉ huy đội quân mạnh nhất đạo quân thứ hai nàng giao cho một cẩn thần giàu kinh nghiệm chỉ huy đội quân yếu nhất do một vị tướng lĩnh già chỉ huy trấn giữ ở một cửa hải xa đối mặt với trận chiến sinh tử với con gái mình quốc dương Ptolemy 12 bày binh bố trận như sau quân của ông cũng chia thành ba đội đạo quân trung bình đã chiến đấu với đội quân của vị tướng già phía công chúa Berenice đội quân mạnh nhất sẽ chiến đấu với đội quân của Duyên Cận Thần và đội quân yếu nhất sẽ chiến đấu với đội quân của Berenice đồng thời căng dạng dị tướng chỉ huy đội quân yếu nhất của mình nhiệm vụ của Khanh không phải là tiêu diệt mà chỉ là cầm cự và bao dây đạo quân của Berenice không cho chúng vượt qua càng kéo dài vòng dây càng tốt chỉ sau vài ngày đạo quân thiện chiến nhất của quốc dương đã đánh tan đạo quân thứ nhì của Berenice Thắng lợi này khiến Berenice hết sức quan mang. Lòng quân nao đúng dù nàng đang giành được chút thắng lợi nhỏ. Khi đối mặt với lực lượng yếu nhất của quốc dương, thiếu sự chỉ huy sáng suốt và kịp thời, nàng không sao duy trì nổi lòng quân. Trong khi đó, sau khi hợp nhất cả ba đạo quân của mình, quốc dương Ptolemy tổ chức phản công. Một cuộc hỗn chiến ác liệt xảy ra, quân của Berenice đại bại bản thân Berenice bị quân của quốc dương Ptolemy XII bắt sống quay trở lại hoàng cung quốc dương Ptolemy 12 lập tức khôi phục lại ngôi dị và tuyên bố với dân chúng công chúa Berenice có âm mưu cướp ngôi nên bị khép vào tội đại phản nghịch không thể dùng thứ đám tùy tùng do không hiểu biết nên bị lôi kéo do đó không trì cứu trách nhiệm nay quân phiến loạn đã được dẹp bỏ dân chúng hãy yên tâm sinh sống không nên làm những việc hại nước hại dân chuyên tâm canh tác và làm giàu. Lời nói của ông có tính thuyết phục, cùng với việc họ không thấy người La Mã xâm chiếm dân quốc, nên mọi thần dân tiếp tục tôn ông làm quốc dương, tất cả dân bình tĩnh trở lại. Cho rằng đó chỉ là một cuộc nội chiến trong cung đình. Với tội phản nghịch, Berenice bị phụ hoàng bắt giam. Một số cẩn thận tra sức giải thích và cầu xin quốc dương tha thứ. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy quốc dương Ptolemy XII, Đều im lặng không nói gì Thực tế ông vô cùng tức giận Nhưng Berenice là con gái của ông Ông chưa thể quên được những kỷ niệm Thổ ấu thơ của nàng Hơn nữa hoàng hậu Cleopatra Đã bỏ ông ra đi về thế giới bên kia Khi còn sống Bà là một người phụ nữ trung thủy Nhân từ Nhớ có một lần Một nô tỳ trong cung ăn dụng hoa quả Của quốc dương Bị quản gia phát hiện Chiếu theo nội quy triều đình Cô ta đáng bị phạt 20 rồi, nhưng giờ mới đánh được 3 rồi, lưng cô ta đã ứa máu và kêu lên thảm thiết Đúng lúc đó, hoàng hậu đi ngang qua, bà không chỉ lệnh cho quảng gia ngừng đánh mà còn tận tay đưa cô ta đến ngựa y để đắp thuốc. Nếu giết con gái Berenice, chắc chắn linh hồn hoàng hậu sẽ không cho phép. Mặt khác, quốc dân Ptolemy 12 chỉ có hai cô con gái nếu giết Berenice, ông sẽ mất đi một cô con gái cốt nhục. Do đó quốc dương Ptolemy 12 chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng với Berenice Tuy nhiên chính Berenice lại là người buộc quốc dương Ptolemy 12 phải đưa ra quyết định đau lòng Nàng không chối tội cũng không cầu xin phụ hoàng Nàng ngang nhưng xỉ nhục sự bất tài của ông lớn tiếng kêu gọi đám cẩn thần và thần dân hãy từ bỏ ông Không coi ông làm vị vua Ai Cập Thái độ này không thể kéo dài Ptolemy 12 không thể chịu nổi Để trừ hậu quả sau này và bảo vệ dân triều, ông quyết định xử Berenice tội chết. Công chúa Berenice kiêu hạnh và đáng thương về thế giới bên kia cùng với những ước mơ gian dở của một cô gái 23 tuổi, cùng với nỗi căm hận của phụ hoàng và cùng với tấm thân ngọc ngà của một thiếu nữ. Sau sự việc này, dù đã coi phục được ngô dị nhưng ông không được lòng dân, họ không muốn phụng sự thống trị của ông. Một thời kỳ loạn lạc bắt đầu trỗi dậy Quốc dương Ptolemy 12 Còn tiếp tục ngô dị thêm 4 năm nữa Trong khoảng thời gian đó Ông có thêm một thái tử Và hai người con gái Nhưng điều đó không làm ông vui Sự dày dò lo lắng cùng với tuổi tác Đã đẩy ông đến gần cõi Vĩnh Hằng Trước lúc Lâm Chung Ông căn dặn Truyền ngôi cho công chúa Leopard Và người con trai cả Lấy niên hiệu là Ptolemy 13 và Cleopas VII. Sau khi kết hôn, hai người cùng bước lên ngay vàng. Các con phải đoàn kết, cùng nhau dẫn dẫn sự thống trị của dương triệu Ptolemy để an ngủi được linh hồn của ta. Hãy nhớ rằng, ta ở thế giới bên kia, luôn giỏi theo các con. Nói xong quốc dương Ptolemy 12 từ từ nhắm mắt lại. Chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả những người có mặt ở đó đều rơi nước mắt. Đó là năm 51 trước công nguyên Công chúa Leopold vừa tròn 18 tuổi Em trai của cô kém cô 8 tuổi Sau khi kết hôn Họ cùng nhau bước lên ngay vàng Từ đó trở đi Công chúa Leopold bắt đầu một trang mới Dễ dàng của cuộc đời mình Nàng đã dốc toàn bộ tuổi thanh xuân Sắc đẹp và tài năng trí tuệ của mình và thực sự đãm nhất lên một trang sử chói lọi trong lịch sử đất nước Ai Cập giàu truyền thống. 2. Loạn lạc cung đình. Ba năm sau, tức năm 48 trước Công nguyên, thành Penedo. Penedo nằm ở phía đông Ai Cập, dân số không đông, diện tích cũng không lớn, nhưng giao thông phát triển, giữ vị trí chiến lược quan trọng của Ai Cập. Dọc theo phía đông Penedo là thung lũng Lăng mộ Các pharao, phía những lăng mộ đó là thế giới rộng lớn Ả Rập, trải dài tầm mắt ra bốn phía, là những thảm cỏ và cánh rừng xanh bạc ngàn. Mưa thuận gió quà, nơi đây thực sự là mảnh đất trời cho, mọi người đến đây có thể tự do sinh sống, buôn bán làm giàu. Nhiều người thích thỏa, cưỡi ngựa dạo chơi, bởi các con đường của Penjo đều dẫn tới khu tam giác sông Nin và địa trung hải. Đi về phía nam, họ có thể đến biển đỏ, cảnh giật hai bên đường rất thơ mộng. Lần đầu công chúa Cleopat 7 chọn dùng đất bên dô màu mỡ là nơi dừng chân. Cô rất thích địa thế của nơi này. Dân số không đông, diện tích không rộng, có thể phát triển, có lợi cho việc phòng vệ Tiến có thể công, lui có thể thủ, ngoài ra khi cần thiết có thể thoát hiểm bằng đường biển. Penjo cách xa thành Alexandra đối thủ và cũng là chồng của công chúa Cleopat 7 Quốc dương Ptolemy 13 cùng các cận thần chưa hề biết được. Tại đây Cleopat có thể thừa cơ ứng biến, tập hợp lực lượng nổi dậy. Hiện tại công chúa Cleopat 7 đã xây dựng ở đây được ba quân đoàn, mặc dù đại đa số binh lính đều là người Ả Rập. Hầu hết trong số họ đều theo Cleopat 7 vì tiền bạc và một số người thì không biết gì lý do gì. Nhưng Cleopat 7 hoàng hậu của quốc dương Ptolemy 13 vẫn nhận thấy những ti hiêm vọng từ những con người này. Bà cần phải huấn luyện đội quân này thành những minh lính thiền chiến. Ngày nào đó, bà sẽ dẫn đạo quân này đi báo thù, đuổi người chồng và cũng là người em trai bạc tình bạc nghĩa. Đọc đoán chuyên quyền ra khỏi tòa thành Alexandra, nguyên Nga tráng lệ Ta vốn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Người thống lĩnh thiên hạ sẽ là ta, Ai Cập là của ta Niềm tin này đã thôi thúc Leo Bách Bảy, không chịu khuất phục mọi khó khăn Ngay tại lãnh địa Penjo của riêng mình Nàng ngày đêm suy nghĩ dạy kế hoạch, xây dựng cho mình một chiến lược hoàn chỉnh Vào mỗi buổi sáng sớm khi mặt trời vừa mọc, Cleo 7 đứng trên đỉnh của tòa thành, cảm nhận những làng gió mát thổi đến từ biển khơi, bầu huyết quảng trong ngực nàng như đang sôi lên. Cô ngửa mặt lên trời giờ hướng về phía đông cầu nguyện. Thần a đáng kính của con, xin ngày hãy cho con sức mạnh, cho con một đôi cánh chắc khỏe, để con bay cao và bay xa hơn. Lúc này tiếng la hét luyện tập của binh lính, tiếng gió ngựa và tiếng đao kiếm da vào nhau, liên tục vọng đến tay Cleopat 7 Cảnh tượng chiến trường ác liệt ngày nào như hiện ra trước mắt nàng. Đao kiếm dung sáng loán, tác chất thành đuối, máu chảy thành sông. Binh lính của nàng chiến đấu xã thân, hỗ trợ lẫn nhau giết sạch quân thù, áo bào trên người Cleopat 7 bay phất phới tiếng quyên đáo la óc gian dòng đến tận trời xanh đêm đêm, nàng khát khao được chiến đấu khát khao được tiêu diệt kẻ thù của mình kiên nhẫn đóng đô ở bên náo mình chờ thời, cô hàng ngày biết rằng đối thủ của nàng cũng đang tích cực luyện tập binh mã lập mưu sát hại nàng Cleo Bách Bảy thầm nghĩ nếu cứ đối đầu với nhau như thế chỉ bằng đánh một trận sống còn phân thắng bại Biết chồng mình, một thiếu niên miệng còn hơ sữa. Lơ bách bẫy, không khỏi tức giận. Làm vợ chồng với nhau, vừa là tình chị em, hiện đang là quốc dương và hoàng hậu của Dương quốc Ai Cập. Đáng ra hai người phải đoàn kết, phối hợp với nhau trị dì đất nước, làm cho dân chúng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đất nước giàu mạnh, để không phụ lòng tin của phụ hoàng, mẫu hậu, không hổ thẹn với tổ tiên dòng họ Ptolemy. Tuy nhiên, hai người lại trở thành kẻ thù của nhau. Cleopat VII bị đuổi ra khỏi cung, buôn ba khắp nơi. Lúc đầu nàng trú chân tại Syrian, sau đó quay tìm cách về Penjo, gây dựng cơ đồ. Lòng nàng vô cùng đau đớn khi nhớ lại người thầy, Ablodo Christian Yêu. Ông lưu miệng nói với Cleopat 7 Dương triều Ptolemy là của nàng, dương quốc Ai Cập là của nàng, nàng là của người dân Ai Cập. Nàng phải hy sinh tuổi thanh xuân và nhiệt quyết của mình cho dương quốc Ai Cập, cho dương triều Ptolemy. Apollodorus đã rời bỏ cô để về với thần linh. Nhưng những kiến thức và cách sống mà ông truyền cho công chúa Cleopat vẫn luôn theo cô trong suốt cuộc đời. Nó thôi tốt nàng, gắn gánh trách nhiệm. Cứu giúp cho Dương quốc Ai Cập. Hàng ngày, nàng luôn cầu xin linh hồn của Phụ Hoàng bảo vệ cho mình. Phụ Hoàng, nếu người linh thiên, xin ngài hãy chứng giám cho nữ nhi về chân chúng Ai Cập. Họ đang xếp một đống củi và sẵn sàng châm lửa bất cứ lúc nào. Ngọn lửa đó sẽ thiêu trụi Dương quốc đã được gây dựng bởi Dương Triều Tô quỷ hoại đền văn minh sáng lạng Alexandra. Phụ Hoàng, xin người, Hãy dẫn đường chỉ lối cho nữ nhi, giúp cho nữ nhi được quay về thành Alexandra, khôi phục lại non sông Ai Cập. Thành Alexandra tọa lạc bên bờ địa trung hải, biểu tượng chấp văn minh của Ai Cập. Không gian trọng bên mông, nước biển xanh biếc, những con đường thẳng tắp, những công trình kiến trúc trang hoàng lộng lẫy, dòng người qua lại tấp nập. Tất cả đã gửi lại biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của công chúa Cleopatra. Nơi đây, Alexandra Đại Đế đã từng tung hoành ngang dọc một thời, ngoài phong lẩm liệt, xây dựng một đế chế có sự kết hợp đan xen giữa phong cách châu Á và châu Âu nổi tiếng một thời. Công chúa Cleopat cũng được sinh ra tại đây, đồng thời lớn lên cùng với gió biển và cát trắng. Những bãi cắt vàng đã in dấu chân của nàng. Cung điện trang hoàng lộng lẫy kia từng chứng kiến nỗi vui buồn của công chúa Cleopat Thành Alexandra đã từng đem lại những cảm xúc vui buồn khác nhau cho công chúa. 3 năm về trước, cũng tại nơi đây, sau khi mãng tan phụ hoàng, công chúa Cleopatra đã kết hôn cùng em trai trong tiếng reo hò ủng hộ của dân chúng Ai Cập. Cả hai người cùng bước lên ngay vàng cao quý, trở thành quốc dương và hoàng hậu quốc dương quốc Ai Cập. Đến bây giờ, Cleopatra cũng không quên được cảnh tượng huy hoàng đó trên quảng trường lớn. Các quan trong triều, quần áo chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn, mọi người đều mặc lễ phục, tay cầm hoa tươi, thể hiện sự chúc phúc cho Tân Quốc Dương và Hoàng Hậu. Trên khán đài bằng gỗ dựng tạm, rắc đầy hoa tươi, nam và người em trai tay trong tay, bước đi trên thảm đỏ đến trước bức tượng thần Aman. Họ được chỉ dẫn bởi một vị đại đế. Trước pho tượng thần Aman, Hai người thề yêu thương cắn bó với nhau trọn đợi chiếc áo trò màu vàng của công chúa lơ phát ra tia sáng gấp lánh và bay bay trong gió tượng trưng cho hạnh phúc lâu dài giữa hai người bên cạnh cós 6 bé trai và gái tượng trưng sau này con cháu đầy đàn lúc này người chủ trì buổi lễ đánh một hồi chuông tiếng nhạc vang lên với lời chúc phúc đến hai người cả đám đông Mọi người yên lặng chú ý lắng nghe tiếng nhạc thanh thoát Như xua tan đi bao nổi mệt nhọc trong lòng mỗi người vị đại đế chúc phúc Thần Nga Man sẽ phù hộ cho hai người hạnh phúc Đến đầu bạc trăng long Lúc đầu công chúc Leopold Bằng hoàng trước cảnh tượng hoành tráng của buổi hôn lễ Nàng bước đi như một cái máy Làm theo hướng dẫn của vị chủ trì đại tế Trong lòng không nghĩ rằng Mình đang là tân nương, nàng chỉ cảm thấy nực cười, nhìn người chồng bên cạnh công chúa Leo Bách, cảm thấy cuộc hôn nhân giữa hai người như là một vở hài kịch. Cậu em trai cùng cha khác mẹ này, kém nàng 8 tuổi, thân hình gầy gò, thấp hơn nàng một cái đầu. Chiếc áo vàng khiến nàng chỉ to béo hơn, càng làm cho chú rể trở nên nhỏ bé vì yếu ớt giống như là một đứa trẻ con. Lẽ ra một đứa trẻ miệng chưa sạch thơi sữa là có thể làm chồng của ta. Nàng chợt mỉm cười. Trước khi tổ chức hôn lễ, chú rể còn đu đùa với đám gia nô trong vườn hoa. Còn nàng lại nghĩ, lẽ nào đây gọi là hôn nhân hay sao? Hôn lễ được tổ chức theo nghi lễ triều đình rất long trọng. Những chiếc dương miệng quế có đính và ngọc châu báo lần lượt được đội lên đầu của hai người. Một cái dành cho quốc dương, một cái dành cho hoàng hậu. Lời tuyên bố của người chủ trì buổi lễ chan lên cùng tiếng nhạc, khiến công chốt Leopold giật mình. Thần Amal, dạng năng, xin hãy che chở cho hai người. Họ là con của thần, xin hãy bảo vệ cho dương quốc Ai Cập. Đó là nơi nuôi dưỡng con cháu của người. Cầu mong cho quốc dương và hoàng hậu của chúng ta luôn an minh sáng suốt. Cầu môn cho người dân Ai Cập luôn ấm no hạnh phúc. Mọi người có mặt ở đó, đều dọc theo dị đại tế chủ trì, âm thanh gian giọng đến trời xanh. Công chúa Lê Bát tự nhủ, dương quốc Ai Cập của chúng ta, thần dân yêu quý của ta, kể từ nay ta đã là chủ nhân của người, chúng ta sẽ nắm lấy tất cả. Công chúa Lê Bát húi xuống nhìn dị hôn thê nhỏ tuổi của mình. Nàng cảm thấy chiếc dương miệng rất nặng. Người bên cạnh kia, liệu có thể gánh giác nổi trách nhiệm của dương quốc Ai Cập không? Liệu có đảm đương được trách nhiệm của một quốc dương không? Trước mắt công chúa Leopold, hiện ra cảnh phụ hoàng lúc lâm chung. Hơi thở yếu dần, trên khuôn mặt nhật nhạt của ông vẫn lộ rõ, dễ ưu tư lo lắng. Ông đưa mắt nhìn nàng và người em trai như cố muốn nói điều gì đó. Nhưng không sao thành tiếng. Cuối cùng, ông lấy hết sức, nắm chặt tay nàng, đặt tay của nàng vào tay của cậu em trai. Sau đó, đôi mắt đẫm lễ của ông từ từ nhắm lại. Công chúa Lơ Bát hiểu được tâm tư của phụ hoàng trước lúc lâm chung. Nàng càng hiểu rõ hơn lịch sử đất nước Ai Cập. Trong bốn bức tường thành cao lớn của Alexandra, sự bình lặng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Bên trong luôn tiềm mẩn những mâu thuẫn bè phái có thể xảy ra chiến tranh nội bộ bất cứ lúc nào. Từ xưa cho tới nay, đã có biết bao nhiêu vở kịch bi thảm đã diễn ra trong bốn bức tường thành này. Thực tế cho đến lúc nhắm mắt, dị quốc dân này vẫn chưa yên tâm với đất nước và cô con gái bé nhỏ của mình. Cá tính quyết đoán và kiên cường đã khiến nàng danh chóng trưởng thành. Phụ hoàng con gái của ngài Tuy có đâu giai mềm yếu, nhưng con vẫn có thể gánh vác được gánh nặng của đất nước Ai Cập. Dương triều Ptolemy của Ai Cập đời nào cũng có nhân tài kiệt xuất. Cleopatra, người sẽ trở thành nữ hoàng chưa từng có từ trước tới nay, dường như ý nguyện của thượng đế vọng đến bên tai công chúa Cleopatra. Con lập dần sau sáng nhất trong đêm tối, con sẽ làm rạng rỡ đất nước Ai Cập. Sau khi lên ngôi, Cleopatra đã đưa ra các kế hoạch chi tiết Trong việc giải quyết những vấn đề trọng đại của triều đình, nàng muốn dành hết thời gian và công sức để trị vì Dương quốc ai cập, chính đốn là việc triều chính, các giảm tô thuế, nhằm chấn hưng lại đất nước ai cập. Đang trong tình trạng suy yếu, khắc phục những bất cập của phụ hoàng để cho người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Tuy nhiên, nàng hiểu rằng muốn làm được điều đó cần phải có sự ủng hộ của các quần thần và dân chúng. Hằng ngày, trong khi thiết triều, Cleopas đều công bố các kế hoạch và biện pháp thực hiện của mình để các quan trong triều biết và tiến hành thảo luận. Người đầu tiên đứng dậy phản đối là Thái Giám. Mordinos, một cận thần của quốc dương Ptolemy 13 tướng mạo của ông ta khiến mọi người phản cảm. Ông ta rất béo, nhìn như một đống thịt. Khuôn mặt đầy thịt làm cho các giác quan trở nên nhỏ hơn. Đôi mắt của ông ta thỉnh thoảng lại liêm diêm, lộ rõ tướng mạo của một viên quan tham. Ông ta từng làm tổng quản từ đời Ptolemy 12 cho đến đời Ptolemy XIII hiện tại. Cảy thế lâu năm làm việc trong triều đình, ông ta không coi ai ra gì, kể cả giới hoàng hậu Cleopatra. Đôi khi ông ta cũng tỏ ra ngạo mạn nhưng không hiểu tại sao quốc dương Ptolemy XIII có thể chịu đựng nổi ông ta. Cách đây 9 năm, sau khi quốc dương tô 13 chào đời, ông ta đã bắt đầu toan tính lâu dài của mình. Lúc đó, ông ta đã hiểu rõ người kế ngôi của dương triều tô bắt buộc phải là thái tử. Quốc dương Tô-li-mi 13, mặc dù là con thứ của quốc dương tô 12, nhưng lại là con trai trưởng nên có nhất định sẽ là người kế ngôi. Do đó, ông ta đã xin quốc dương tô 12 cho làm người hầu hạ thái tử từ khi còn nhỏ. Tổng quản các công việc ăn uống, nghỉ ngơi, học hành của thái tử, bản thân quốc dương Ptolemy 12 thấy ông ta vào cung đã lâu, đáng tin cậy nên đã đồng ý. Sau khi đến gần được thái tử, ông tin nhanh chóng thu phục toàn bộ cung nữ hầu hạ thái tử. Mẹ của thái tử là một người phụ nữ mềm yếu, bà xuất thân từ một kỹ nữ. Hơn nữa, ông ta là người Do quốc dương Ptolemy 12 phái đến, nên mọi việc bà đều nghe theo sự sắp đặt của ông ta. Từ khi Thái tử trưởng thành, ông ta luôn tìm mọi cách mua vui cho Thái tử, để Thái tử biết rằng ông là người quan tâm đến Thái tử nhiều nhất. Thời gian đó, quốc dương Ptolemy XII luôn bận diệt triều chính, sau đó lại sang La Mã rất ít khi tới thăm và quan tâm đến Thái tử. Ông nhanh chóng chiếm được lòng tin của Thái tử, cho đến khi Thái tử được lập làm quốc dương, dẫn tin tưởng rằng ông ta là người đáng khâm phục nhất, mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của ông ta. Trong hoàng cung, ông ta trở thành một nhân vật độc đoán chuyên quyền, nhiều lúc quốc dương Ptolemy XIII. Bàn chuyện với các đại thần, khi quốc dương Ptolemy XIII chưa kịp lên tiếng, ông đã lên tiếng quyết định thay. Quốc dương Ptolemy 13 tuổi còn nhỏ chưa hiểu được mối liên hệ giữa quyền lực của quốc dương với việc đưa ra các quyết định nên không ngăn cản hành động của ông ta mà còn cho rằng có được một đại thần mua cao như vậy sẽ là chỗ dựa vững chắc. Bản thân mình chỉ việc ăn chơi, nghỉ ngơi. Được thể, ông ta càng được thế làm càng. Một số đại thần khác thấy vậy liền cho rằng Bodinos đã nắm mỗi quyền hành trong tay không ai dám động đến ông ta. Họ rất sợ gom ta kể tội trước quốc dương, khi đó sẽ bị lột áo mũ quan cho về quê. Do đó, họ đuôi nhau lấy lòng Bodinos để được thăng quan tiến chức. Một số đại thần cương trực luôn tìm cách tránh xa Bodinos. Dần dần Bodinos càng ăn nói tự do, la mắng mọi người, đồng thời ngầm sắp xếp mọi việc theo ý đồ riêng. Ông tìm cách câu kết với hai đại thần khác là Asilas và Theodactes tạo một bè cánh mới nổi lên đầy quyền lực. Tất cả điều này đều không qua được mắt Leopat. Nàng hiểu rằng Bodinos luôn coi thường nàng. Trong mắt Bodinos, một cô công chúa 18 tuổi như nàng có thể làm được gì chứ? Leopat tự nhủ. Quốc dương Ptolemy 13 còn quá nhỏ. Ai biết được Bodinos có cướp ngôi hay không? Tuy nhiên Cleopas còn rất trẻ, vừa mới lên ngôi, ngoài thầy giáo Apollodorus, nặng không còn một ai thân thích để giải bày tâm sự, nàng chỉ biết để nỗi niềm đó trong lòng. Một hôm, Cleopas đem chuyện này nói với quốc dương Ptolemy 13 nhắc nhở quốc dương cần để mắt đến Bodinos, không nên để cho ta quá tự do. Quốc dương Ptolemy 13 không nói gì mà chỉ gật gật đầu. ngày hôm sau Bodinosh vào chơi với quốc dương Ptolemy 13 ở hậu cung. Hai người chơi trò cử ngựa rất vui vẻ. Trong lúc cao hứng, quốc dương Ptolemy 13 quên mất lời nhắc nhở của Cleopat và kể lại lời của Cleopat cho Bodinosh. Quốc dương còn thêm vào một số câu. Bodinosh, Khanh đối xử với ta rất tốt, làm ngựa cho ta cửi, mồ hôi, ướt hết áo. Thế mà Cleopat lại bảo ta phải cảnh giác với Khanh Thật đúng là phụ nữ thường có lòng dạ hẹp hồi. Bodinos nghe xong trong lòng rất tức giận, nhưng ông ta vẫn cố nở nụ cười rất tươi, chỉ nói duy nhất một câu, bệ hạ, người nói thật lòng hay là đang động viên thần. Từ đó trở đi, Bodinos không chỉ nhìn Cleopat với ánh mắt khác, mà bắt đầu hận nàng đến tận xương tủy. Trong buổi thiết triều hôm nay, sau khi nghe hoàng hậu Cleopat trình bày dự định, Boninosh rất là tức giận bởi vì những biện pháp của Hoàng hậu Cleopat làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của ông ta thậm chí chống lại quyền lợi của ông ta ông vốn sinh ra trong một gia đình giàu có ruộng giường rộng mênh mông trong nhà có nhiều kẻ hầu người hạ suốt ngày chỉ ngồi uống rượu ngắm qua chi tiêu của ông ta trong một năm có thể ngang bằng với Hoàng cung việc cắt giảm tô thuế cho người dân chính là cắt giảm thu nhập của ông ta việc chỉnh đốn triều chính Thiếu quân luật Đã làm hạn chế quyền lực của ông ta trong cung Hoàng hậu Cleopat Ngư định hại ta ư Đừng có nằm mơ Nghĩ đến đây Bodinos ngẩn mặt lên nhìn quốc dân Ptolemy 13 Đúng lúc đó quốc dân cũng đang nhìn Và mỉm cười với ông ta Bodinos cảm thấy nhẹ nhàng hơn Giả mặt tức giận của ông ta tự nhiên cũng biến mất Hoàng hậu anh Minh thần có điều này xin thỉnh giáo quốc dương và hoàng hậu. Boninosh làm trai vẻ cung kính. Ông ta bước lên phía trước và nói, muôn tâu hoàng hậu, sự anh minh và tình yêu của người dành cho dân chúng, khiến chúng thần cảm phục. Tuy nhiên, đất nước vừa thoát khỏi tình trạng loạn lạc, phải đặt sự ổn định lên trên hết, không nên nóng dội, xin người hãy nhìn chúng thần, nhìn thuộc hạ của người. Nói đến đây, Boninosh dừng lại một lát. Nhìn mọi người xung quanh, sau đó tiếp tục nói với giọng khẩn thiết. Mọi người đã theo lão Thái Hoàng bao nhiêu năm, nay lại được ở cạnh Quốc Dương và Hoàng hậu. Dù không có công lao, nhưng cũng phải chịu nhiều giấc giả. Hoàng hậu muốn cắt giảm lợi ích của họ để đổi lấy lòng dân. Điều đó có nghĩa là người đã động chạm đến lợi ích của Dương Triều. Và như vậy Hoàng hậu sẽ đánh mất đi sự ủng hộ của quân thần. Quần thần có mặt trong buổi thiết triều hôm đó đều hiểu rằng Bordinos đang chống lại Hoàng hậu mặc dù biết rằng chính sách của Hoàng hậu là có lợi cho dân cho nước nhưng họ ngại quyền lực của Bordinos nên đành phải theo ông ta. Đúng vậy, đúng vậy, khởi bấm Hoàng hậu. thế cảnh tượng đó Bordinos tỏ về đắc thắng ông ta nở nụ cười rất tươi. Đại tướng quân Archilas cũng đứng dậy phản đối nhưng ông ta không xuất phát từ lợi ích cá nhân ông biết nếu làm theo cách của hoàng hậu e rằng sẽ gây náo loạn trong nội bộ triều đình rất bất lợi là một đại tướng quân Asilash nắm trong tay toàn bộ quân đội của dương quốc Ai Cập Asilash là một vị tướng tài ba dũng cảm thiện chiến đa bu tốt trí kể từ sau khi tổng quản về quân sự Agadash qua đời Asilash lên nắm toàn bộ quân đội ông biết rõ Quân đội là công cụ bạo lực của đất nước, sức mạnh của quân đội, phải ngày càng được tăng cường, không được phép suy yếu. Hiện tại, tình hình trong nước chưa thực sự ổn định, người La Mã ngày càng hùng mạnh, có thể thông tính dương quốc Ai Cập bất cứ lúc nào. Người xưa có câu, giặc trong thù ngoài đều là nguy hiểm như nhau. Dương quốc Ai Cập muốn thoát khỏi sự thống trị của La Mã, bảo vệ độc lập chủ quyền của mình điều trước tiên đó là tình hình trong nước phải ổn định. Hơn nữa, nếu xuất phát từ lợi ích cá nhân, thì chính sách của Hoàng hậu Leopold cũng làm tổn hại đến lợi ích của Asilas. Và do đó, ông cũng muốn ngăn cản Hoàng hậu thực thi chính sách này. Hoàng hậu Leopold nhìn quốc dương Ptolemy 13 hy vọng rằng trong những lúc quan trọng như thế này, quốc dương sẽ nói điều gì đó. Nhưng đôi mắt ngơ ngát và khuôn mặt bầu vĩnh của quốc Dương không có biểu hiện gì, do đó, buổi thiết triều đầu tiên của Hoàng hậu Cleopatra phải kết thúc trong tiếng bàn tán của quần thần. Lẽ nào quốc Dương Ptolemy 13 không có quan điểm riêng của mình? Thật ra, quốc Dương Ptolemy 13 cảm thấy chính sách của Cleopatra hợp lý, ông rất muốn ủng hộ ý kiến của nàng và định nói điều gì đó trước triều đình. Ngay từ khi còn nhỏ, Ptolemy 13 đã được giáo dục rất tốt và cũng có hiểu biết chút ít về cách thức trị quốc bình thiên hạ nhưng tại sao ông im lặng không nói câu nào sau khi nghe quốc dương Ptolemy 13 nói về những dị nghị của hoàng hậu Boninosh vô cùng tức giận và lo lắng duyên đại thần này tự nhủ hiện tại quốc dương Ptolemy 13 còn nhỏ nếu như ông ta trưởng thành rồi chắc sẽ nghe theo lời hoàng hậu Cần phải nghĩ cách gì đó để quốc dương Ptolemy 13 rời xa hoàng hậu. Lời nói của hoàng hậu Cleopas không có tác dụng đối với ông ta. Đến lúc đó mình có thể làm mưa làm gió trong hoàng cung. Từ đó, Bodinos luôn tận dụng mọi cơ hội chia trẻ quốc dương Ptolemy 13 và hoàng hậu Cleopas 7 Một hôm, Bodinos hầu hạ quốc dương đến tận khuya tranh thủ lúc quốc dương Ptolemy 13 nghỉ ngơi Ông ta làm ra dễ thân thiết, nói Muôn tâu bệ hạ, thần cảm thấy hàng ngày bệ hạ ngồi trên ngai vàng rất cô đơn, dường như hoàng hậu không quan tâm chăm sóc cho bệ hạ. Quốc dân Ptolemy 13 thấy vậy trầm ngâm suy nghĩ và nói Đúng vậy, từ trước tới nay, hoàng hậu không coi ta là tướng công. Thậm chí quan hệ, chị em cũng rất lạnh nhạt. Thực tế, quan hệ vợ chồng giữa ta và hoàng hậu chỉ là hữu danh vô thực. Muôn tâu bệ hạ, xem ra hoàng hậu rất coi thường người. Đúng vậy, Bordinos tiên sinh, ta cũng có cảm giác như vậy. Có thể là do ta còn quá nhỏ không xứng làm tướng công của hoàng hậu. Thần nghĩ đó chỉ là phương diện thôi. Điều quan trọng là bệ hạ, do quốc dương Ptolemy XII sinh ra, hoàng hậu chỉ là con gái của lão thái hậu. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của hoàng hậu, có thể đoán ra ngay. Cái gì? Vì thế mà cô ta dám coi thường ta sao? Bệ hạ, lẽ nào bệ hạ quên rằng lão thái hoàng và lão thái hậu coi Cleopat như là một vật báo trong tay sao? Người như thế thì còn biết coi ai ra gì nữa? Sao ta có thể quên được cơ chứ? Phụ hoàng và mẫu hậu đều yêu quý Cleopat, ngay cả chị gái, Perenis cũng không được yêu quý đến như thế. Ta nhớ có một lần phụ hoàng được tặng một viên đá quyết kê của Trung Quốc rất đẹp. Ba chị em ta ai cũng thích, nhưng cuối cùng viên đá đó lại thuộc về Tết Lê Bát. Ta tức đến phát khóc, nhưng phụ hoàng vẫn không quan tâm. Bệ hạ, hoàng hậu vẫn giữ tính kiêu ngạo như vậy. Bệ hạ, thật ra khi thấy hoàng hậu không để ý gì đến bệ hạ, chúng thần rất tức giận, thiết nghĩ. Ở bất kỳ quốc gia nào, hoàng hậu đều phải phục tùng và yêu thương chiều chuộng, quan tâm chăm sóc cho quốc dương. Bệ hạ, nếu cứ như vậy, e rằng người sẽ không còn uy tín trước mặt các quần thần. Sau này khi trưởng thành, bệ hạ sẽ thấy vô cùng tức giận. Trời đất! Quốc dương Ptolemy 13 thở dài và nói Ta phải làm thế nào đây? Cô ta lớn hơn ta 8 tuổi. Lại là hoàng hậu, ta biết làm thế nào với cô ta được. Bệ hạ, thần biết bệ hạ và hoàng hậu là hai chị em, bệ hạ rất nhân từ, nhưng nếu bệ hạ cứ nghe theo sự sắp đặt của hoàng hậu, không biết sau này hoàng hậu sẽ đối xử với bệ hạ như thế nào đây. Trong lịch sử dương Triều Ptolemy, rất ít trường hợp hoàng hậu coi thường quốc dương. Theo Bordinos tiên sinh ta phải làm thế nào? Bể hạ, Thần nghĩ Hoàng hậu có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là Hoàng hậu thôi. Bệ hạ chỉ cần chọc tức Hoàng hậu một vài lần đánh bại nhuệ khí của Hoàng hậu lần sau Hoàng hậu sẽ không thể coi thường Bệ hạ nữa. Bordinos, tiên sinh hãy nói cụ thể hơn một chút và chưa hiểu ý tiên sinh. Ví dụ Hoàng hậu thân cận với ai Bệ hạ hãy đối xử không tốt với người đó. Hoàng hậu muốn làm việc gì Bệ hạ đều làm ngược lại. Hoàng hậu đưa ra chính sách gì thì bệ hạ phản đối kịch liệt. Một thời gian sau, hoàng hậu sẽ không phát huy được dây trò. Đến lúc đó hoàng hậu phải phục tung bệ hạ. Sau khi nghe những cao kiến của Bordynos, quốc dương Ptolemy 13 trầm ngâm suy nghĩ một lúc và nói Đây đúng là một kế sách hay. Ta sẽ làm theo lời của tiên sinh. Do đó, trong lần thiết triều đầu tiên, thấy Bordynos Cố ý phản đối chính sách của hoàng hậu, quốc vương Ptolemy 13 không những không ngăn cản mà còn cảm thấy khoái chí. Trong lần thiết triều đầu tiên này, hoàng hậu Cleopatra muốn làm việc với các đại thần trong triều, không ngờ vừa mới bắt đầu đã gặp phải khó khăn. Nàng sớm đã định liệu được sự kiêu ngạo của Bodinos, nhưng không ngờ Bodinos thâm độc nham hiểm như vậy. Sau buổi thiết triều hôm đó, Hoàng hậu Cleopas vô cùng tức giận, khi về đến hậu cung, nàng hất tung hai quyển sách cổ Hy Lạp làm dở nát chiếc bình hoa, mắt đỏ lông sòng sọc. Saren là cung nữ và cũng là người bạn thân của Cleopas, dội dàng khuyên nhũng nàng, đuổi các cung nữ khác ra khỏi phòng, cô nói với Cleopas. Hoàng hậu yêu quý cô ta, người không nên bực tức, vì như vậy sẽ trúng kế của Bordynos. Ngươi vừa nói cái gì vậy? Saren Leopold không hiểu nên hỏi lại Hoàng hậu Lẽ nào hoàng hậu không nhận ra? Bodinos đang tìm cách tách quốc dương và hoàng hậu ra Saren Ngươi có bằng chứng gì chứ? Hoàng hậu không để ý sao? Khi nói Bodinos đều liếc mắt nhìn quốc dương đó sao? Quốc dương thấy Bodinos làm cho hoàng hậu mất mặt Trước dân võ bác quan, trong lòng rất vui. Trời đất, lẽ nào là có chuyện đó hả Saren? Không ngờ tin Bodinos, nham hiểm thật. Đúng vậy, hoàng hậu thật thông minh, bàn tay không che được bầu trời, nhưng nó có thể che quốc được mắt người. Phụ hoàng, hãy nhìn con trai của người xem, linh hồn của người có thấy không? Thái tử đang câu kết nhưng người ngoài đối phó với nữ nhi đúng là đồ ngốc. Do đó, Quan hậu phải thật bình tĩnh, hiện tại người đang đơn phương đọc mã, họ đã câu kết với nhau, phải có người giúp đỡ mới có thể nghĩ cách phá vỡ âm mưu thâm độc của Bodinós. này, Quan hậu phải cùng với quốc vương cố gắng hết sức không phụ lòng của lão Thái hoàng và lão Thái hậu. Đúng vậy, Sharon ta hiểu rồi, ngươi hãy mau đi gọi Apollo Dorus tiến sinh đến đây cho ta. Apollo Dorus là con trai thầy giáo Apollo Dorus của Cleopatra còn nhỏ. Ông giàu cung từ khi quốc vương Ptolemy 12 tạ thế, kế tục sự nghiệp của cha làm thầy giáo cho hoàng hậu. Apollo Dorus nhiều hơn hoàng hậu 10 tuổi, Khôn Ngô Tuấn Tú. Ăn nói nho nhã lịch thiệp, khả năng quan sát tốt, tính cách kiên định, giải quyết công việc quyết đoán, mạnh dạn, cũng giống như người cha Apollo Dorus, luôn một lòng trung thành với Dương triều Ptolemy, có lòng yêu nước thương dân. Mặc dù chàng có học thức, hiểu biết rộng, đức cao vọng trọng, luôn được quần hậu ngưỡng mộ và yêu quý. Tuy nhiên, không vì thế mà chàng tỏ ra kiêu ngạo tự coi mình là thầy của Hoàng hậu. Chàng tâm nguyện suốt đời làm cận dễ và thôi tới cho Hoàng hậu, không quên sứ mệnh do phụ thân Apollo dorus giao cho. Chàng toàn tâm toàn ý phụng sự Hoàng hậu, nỗ lực vì sự nghiệp chấn hương dân quốc Ai Cập. Chàng cũng biết rằng Hoàng hậu Cleopat sẽ viết lên trang sự giải gian cho dân quốc Ai Cập. Tuy nhiên trớ triêu thay Apollo dorus đã yêu Hoàng hậu ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng chàng đã có tình cảm với nàng trẻ năm 17 tuổi khi chàng theo mẹ vào cung thăm Ho hoàng Lơ Báh năm lần đó chàng nhìn thấy một cô bé có mái tóc vàng và làn da nâu đang chơi đùa trong giường qua cô gái đó mặc một chiếc váy màu trắng đi đôi giày màu xanh lam tr giống như tuyệt sắc gia nhân trước đôi mắt nâu tròn đẹp mê người Aplodorus như chết lặng trước vẻ đẹp của cô bé. Chỉ khi mẹ gọi, chà mới giật mình thất lễ với hoàng hậu. Sau này, chà mới biết đó là công chúa nhỏ bé Cleopat, báo giật của quốc dương và hoàng hậu Cleopat V. Từ đó trở đi, lúc nào Aplodorus cũng tơ tưởng tới cô bé và luôn đập mơ được gặp nàng. Sau đó, Aplodorus thường xuyên tìm cách để được vào cung với mẹ. Nhưng chàng không còn nhìn thấy công chúa nữa, bởi công chúa đã có thế giới riêng của mình, không sống cùng hoàng hậu nữa. Dần dần, apolodorus dằn dặt mình, người ta là công chúa, lẽ nào mình lại tự chốt lấy phiền toái. Cho đến khi cha qua đời, chàng được lệnh vào cung làm thầy giáo của công chúa, thay thế cha, Apollodorus mới được tiếp tục nhìn thấy công chúa Cleopat, người mà Apollodorus ngày đêm thương nhớ. Tuy nhiên, Cô công chúa nhỏ ngày nào đang đứng trước mặt, chút nữa làm cho Apolodorus không nhận ra. Dễ nghi thơ hồn nhiên mà chàng gặp ngày nào không còn nữa. Thay vào đó là một cô gái có sắc nước hương trời, dịu dàng, nết na, khiến ai nhìn cũng phải mê muội Nàng có một mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt nâu tròn, hiền hậu, trong sáng và thông minh, mũi nhỏ, sống mũi thẳng. Các khí quan trên khuôn mặt rất cân đối, đôi má hồng tròn trịa, làm tôn lên vẻ đẹp nữ tính nhưng rất quyết đoán. Chiếc váy dài màu xanh nhạt trên người càng làm cho nàng trở nên lộng lẫy hơn. Càng nhìn, Apollo Dorus càng nghĩ, đúng là một tuyệt sắc dây nhân, thảo nào các chàng trai đều coi nàng là biểu tượng của sắc đẹp. Apollo Dorus đứng trước Leopard đột nhiên cảm thấy bối rối. Hãy nhớ rằng, người là thầy giáo của cô ấy, cô ấy là công chúa. Nếu như Apollodorus không thường xuyên tự nhắc nhở mình, có lẽ công chúa Leopold sẽ đoán ra được suy nghĩ của chàng. Tuy nhiên từ đó trở đi, mỗi khi chỉ có hai người, Apollodorus đều thấy tim đập mạnh hơn. Nhiều khi không dám nhìn công chúa Leopold, mỗi lần như vậy, sự thẳng thắng của Leopold làm cho chàng bình tĩnh trở lại. Apollo Dorus hiểu rằng, đó chỉ là một gốc riêng của mình thôi, yêu đơn phương sẽ rất đau khổ, nhưng ai dám chắc đó không phải là một niềm hạnh phúc. Chàng phải giấu kín nỗi niềm đó vào sâu trong lòng, và chỉ có một mình mình biết. Apollo Dorus hiểu rằng, mình chỉ được phép kính trọng và trung thành với công chúa, bởi vì căn dặn của cha, công chúa Glebat, còn là tương lai của dương quốc Ai Agam. Apollo Dorus phải làm tròn trách nhiệm của một công thần. Trong công mắc của Apollo Dorus, công chúa Cleopat là người thông minh, tài năng, có ý chí và nghị lực, nàng nhất định sớm dứt lên trang sử hào hùng cho dương quốc Ai Cập. Tuy nhiên, khi công chúa Cleopat và quốc dương Ptolemy 12 kết hôn, Apollo Dorus đau khổ mất mấy ngày. Nhìn thấy quốc dương Ptolemy 12 thân hình béo mập, đứng cạnh công chúa Cleopat. Trong lòng Aplodorus như có dao đâm. Chàng tự nhủ, đây là cái gì cơ chứ? Cậu ta có thể đem lại hạnh phúc cho công chúa Cleopat được không? Cậu ta có yêu công chúa Cleopat không? Những lần Cleopat cần gặp, dorus lập tức đến bên hoàng hậu, một cung nữ bẩm báo. Khởi bẩm hoàng hậu, Aplodorus tiên sinh đến. Như vậy Cleopat cũng phải trấn tĩnh một lúc, rồi từ trong dương thất bước ra. Trong mắt Cleopat, Apollodorus không phải là một thầy giáo học rộng tài cao Mà là một sư huynh thân thiết Mỗi khi Cleopat lo lắng về chuyện quốc gia đại sự Chàng đều giúp hoàng hậu đưa ra sách được hợp lý Khi Cleopat buồn phiền Apollodorus có thể nói một vài câu bông đùa Làm cho nàm vui vẻ Khi Cleopat vui vẻ Apollodorus có thể đưa nàng đi dạo Khi Cleopat thương nhớ phụ hoàng và mẫu hậu Apollodorus có thể động viên an ngũi nàng. Cleopas rất tôn trọng và coi Apollodorus như một người bạn tri kỷ. Mỗi khi nhìn thấy Apollodorus, Cleopas đều có cảm giác yên tâm vì có chỗ dựa. Khi nhìn thấy thần thái vui vẻ lạc quan của Apollodorus, Cleopas như được tiếp thêm sinh lực. Apollodorus bước vào thư phòng của Hoàng hậu với gián vẻ điềm tĩnh, chẩn chạc như mọi khi. Sau khi cuối chào Hoàng hậu, Apolodorus nói, khởi bẩm Hoàng hậu, người chưa gọi thần lên đây có việc gì? Nhìn vẻ mặt thận trọng của Hoàng hậu, Apolodorus hiểu rằng, cô học trò của mình chắc chắn có việc gì đó rất quan trọng. Apolodorus vừa tập đấu kiếm với con trai của một đại thần trong triều, nên những vấn đề xảy ra trong triều sáng nay vì đại thần này đã nói quan với Apolodorus polo biết chính sách của Cleoba là đúng đắn nhưng gặp phải sự phản đối của bodynos và một số đại thần là điều đương nhiên theo Apollorus muốn chấn hơn được ai cập trước hết phải tạo ra sự nguy nghiêm cho triều đình đồng thời phải tạo được lòng tin với người dân một người luôn có tham vọng quyền lực như bodynos cần phải sớm trừ khử Apollodorus tự nhủ Hoàng hậu chẳng lẽ gì chuyện này mà cho gọi ta sao? Apollo dorus vẫn điềm tĩnh và lễ phép như mọi ngày. Mặc dù Cleopas không thích Apollodorus luôn giữ lễ phép như vậy bởi vì quá câu nệ và lễ nghi sẽ khiến quan hệ của hai người ngày càng xa cách. Nhưng Cleopas hiểu được tính cách và con người của Apollodorus lâu dần cũng thành quen, vừa mới nghe thấy tiếng của Apollo dorus Tâm lý căng thẳng của Leopold bỗng tan biến mất. Nàng lấy lại được tinh thần và phong thái của một hoàng hậu. Mời ngồi, tiên sinh. Leopold cũng không biết tại sao giọng nói của mình lại trở nên dịu dàng như vậy. Nàng dơ tay ra hiệu cho Apollodorus ngồi xuống, đồng thời ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sau đó, Leopold kể lại sự việc xảy ra trong triều vào sáng nay và nói. Apollodorus tiên sinh, Không ngờ sự nhiệt tình của ta lại bị đối xử tệ hại đến như vậy